À, tương quan giữa tự do và quy luật đạo đức, Can bắt đầu chương một cuốn phê bình lý trí thực hành bằng một loạt những chứng minh khác nhau mà mục tiêu là để ta thấy rằng tất cả những nguyên tắc hành động dựa trên thực nghiệm đều không xứng với bản chất cao quý của tự do và bản chất đạo đức của quy luật luân lý. Thực ra ông đã đề cập đến vấn đề này ít nhiều trong cuốn, những nền tảng của khoa siêu hình học về luân thường, nhưng nơi đây ông trình bày một cách gọn gẽ và chặt chẽ hơn, dưới hai định lý, sau đây. Định lý 1, tất cả những nguyên tắc thực hành có giả thiết một đối tượng, chất thể, cho khả năng ước muốn và lấy đó làm như nguyên tắc điều hành ý chí, thì đều là thường nghiệm và không thể mang lại cho ta những quy luật thực hành. Khi hành động mà ta nhắm một mục tiêu cụ thể cho hành động và lấy cái lợi ích được tượng trưng làm mục tiêu đó, thì nhất định hành động của ta chưa vượt ra ngoài cách xử sự tầm thường, và nhân đó những tôn chỉ hành động như thế không thể được coi là quy luật thực hành. Chứ quy luật thực hành. Lloyd Pratik, hoặc Quy luật Đạo Đức, Lloyd moral nơi bộ danh từ của Can có một ý nghĩa chuyên môn và thâm thúy, gọi là quy luật vì nó có tính cách phổ thông và tuyệt đối, chứ không nhắm một số trường hợp hoặc có thể tùy thiện co giãn. Để phân biệt rõ ràng, ta biết ông đã gọi những nguyên tắc hành động loại sau là, những châm ngôn, và dành chữ quy luật thực hành cho nguyên tắc tuyệt đối khách quan và phổ thông. Hành động theo châm ngôn là quyết định theo những lý do bản thân, những lý do chủ quan và dễ thiên lệch. Còn hành động theo quy luật đạo đức, là quyết định theo lý trí một cách tuyệt đối, không vị kỳ, không thiên tư, bởi vì ta chỉ xét đến hành động đó trong hình thức nguyên tắc của nó. Nhân đó can viết, những mệnh lệnh, của quy luật đạo đức, có một giá trị khách quan, và chúng hoàn toàn khác với những châm ngôn vì châm ngôn là nguyên tắc chủ quan. Định lý 2, tất cả các nguyên tắc thực hành chất thể đều thuộc về một loại và được đặt dưới nguyên tắc tổng quát của tự ái hoặc hạnh phúc bản thân càn đã bàn luận khá đủ về điểm này khi phân biệt hai khả năng ước muốn, tức hai hình thức của ý chí, khả năng ước muốn thượng đẳng khi con người quyết hành động chỉ vì bổn phận và lý trí, và khả năng ước muốn hạ đẳng khi con người hành động vì những lợi ích vật chất hay tinh thần, tiền tài hay danh vọng, lợi ích cá nhân mình hay lợi ích của đoàn thể mình. Có những người chỉ nghĩ đến bản thân, sao cho thỏa mãn dục vọng của cái thân họ, không nghĩ gì đến gia đình và thân thuộc. Những người khác biết nâng lên cao hơn Họ nghĩ đến cha mẹ anh em, nhưng không nghĩ xa hơn, nên những quyết định của họ vẫn có tính cách, ích kỷ hại nhân, lợi cho gia đình họ mà có hại cho xã hội. Sau hết có những người đạt đến mức cao hơn nữa, họ biết nghĩ đến dân tộc và quốc gia họ, và họ không làm điều gì khả dĩ sinh thiệt hại cho dân tộc và cho thân nhân họ. Cái mức chọn lành của những người này thực là đáng kính, nhưng họ chưa được coi là đạt đạo, chưa hành động theo quy luật đạo đức, họ vẫn hành động vì những lợi ích của đoàn thể. Mặc dù quốc gia dân tộc là đoàn thể lớn lắm. Thiếu gì những người vì óc quốc gia quá khích đã sai lầm tai hại khi phán đoán hành vi của dân tộc họ đụng với những lợi ích chính đáng của dân tộc khác. Bên dân tộc mình, một cách không chính đáng thì cũng mắc tội thiên vị như khi bên một người thân khi người này tranh chấp với một người khác. Vậy muốn vượt lên khỏi những xui xỉm của tự ái và tư lợi, chúng ta phải nghĩ đến cả nhân loại như nghĩ đến một đoàn thể duy nhất. Nhân đó can tự xưng là, công dân của thế giới, và những ai muốn sống thực sự xứng danh con người cũng phải làm như ông, phải vượt lên trên những biên giới nhỏ hẹp để nhìn tất cả mọi người trên một căn bản công bình, ai cũng là người như ta, và cũng phải được ta kính trọng như ta muốn họ kính trọng những quyền lợi của ta. Tính cách quốc gia chỉ là một liên hệ phụ thuộc, mặc dầu rất thiêng liêng và sâu xa, nhưng không được vì con người mà phá hủy con người vì những quyền lợi tư riêng của đoàn thể mình mà phạm đến những quyền lợi chính đáng của những đoàn thể quốc gia khác. Nếu không, ta sẽ tự mâu thuẫn, và quy luật đạo đức của ta mất hẳn nền tảng. Hơn nữa, trong khi luận về quy luật đạo đức can luôn viết rằng quy luật đạo đức có giá trị cho tất cả những hữu thể có lý trí. Như thế là quy luật đạo đức không những có giá trị cho tất cả những ai thuộc giống người, mà còn có giá trị cho bất cứ loài nào có lý trí. Thực ra đây chỉ là một cách nói cho mạnh hay trừ loài người ra còn có lý trí nào nữa. Đó là cách hiểu đơn giản, nhưng nếu ta nhìn kỹ vào bối cảnh tư tưởng can, với sự phân chia hai thế giới khả giác và khả niệm, ta thấy ông không nói chơi, ông có ý nói rằng luật đạo đức là luật của những hữu thể thuộc thế giới khả niệm. Cho nên sự chính đính của quy luật đạo đức không những được mọi tâm trí con người công nhận, mà còn được công nhận bởi thần thánh nữa. Như ta đã thấy sau đây, quan điểm của can là, chính nhờ sự sinh hoạt theo quy luật đạo đức, Con người được coi là thành phần của một triều đại những cứu cánh. Phải chăng đó chỉ là mộng, nhưng ông tin tưởng rằng con người sẽ tiến lên tới mức sống đạo đức, khi đó sẽ có một thứ nhân loại mới, sống trong lẽ phải và yêu thương. Đúng như An -Ê đã dẫn giải, Càn vẫn tin tưởng vào một tập thể thiêng liêng gồm những con người sống theo lý trí, và đó là nguồn gốc phát sinh ra ý tưởng của ông về triều đại những cứu cánh. Ông quan niệm đó là một tập thể những hữu thể có lý trí. Sử dụng khả năng tự do của mình để sống dưới sự chi phối của những quy luật đạo đức. Đến đây ta không còn thắc mắc gì nữa về tính chất thuần túy của quy luật đạo đức, lập trường của can thực là dứt khoát. Ông Tố cáo tất cả những chủ trương đạo đức lấy tư lợi hay hạnh phúc làm tiêu chuẩn hành động. Tư lợi và hạnh phúc bản thân là những cố vấn xấu xa và nham hiểm, vậy muốn tránh chúng, người ta chỉ có cách là đừng nhìn vào những hoàn cảnh của mình, đó là cái can gọi là những nguyên tắc thực hành chất thể nhưng phải nhìn vào hình thức tuyệt đối của quy luật đạo đức. Can hiểu thấm thía những ngụy tạo của tự ái và của hạnh phúc bản thân, nên ông đã dài lời phê bình và giày công vạch trần những cái đạo đức giả ẩn nấp sau những nguyên tắc thực hành thường nghiệp. Sau khi viết, tình cảm khoái lạc hay đau khổ vẫn chỉ dẫn cho mỗi người biết chọn cái hay cái tốt cho bản thân, thì có thể là một quy luật chủ quan được coi là nhất thiết, những khách quan mà coi thì vẫn là bất tất, ông viết thêm câu mạnh mẽ này. Giả thử tất cả mọi người cùng đồng ý như nhau để lấy nguyên tắc tự ái và hạnh phúc bản thân làm quy luật thực hành, thì sự đồng tâm nhất trí này cũng chỉ có tính chất bất tất thôi, nguyên tắc quyết định như thế vẫn chỉ có giá trị chủ quan và không thể nào có tính chất nhất thiết của một quy luật. Trường hợp phổ quát giả tỉ và thường nghiệm này cũng giống loại phổ quát giả tỉ mà Can đã nói đến nơi chương một phần thứ nhất, khi bàn về hai đặc tính của tri thức khoa học. Nó không được coi là thực sự phổ quát vì chỉ dựa vào những kinh nghiệm thường ngày. Chưa dựa vào lý trí. Vậy phải làm gì để những quyết định của ta có giá trị đạo đức? can đã trả lời ta nơi định lý ba của ông. Nếu một hữu thể có lý trí muốn nghĩ những châm ngôn hành động của mình như là những quy luật thực hành phổ quát, thì phải nghĩ đến những nguyên tắc đó theo hình thức mà thôi, đừng nghĩ theo chất thể. Thế nào là nghĩ theo hình thức? Nghĩ theo hình thức là nghĩ đến quy luật đạo đức đó như một mô thức không nội dung một quy luật chưa áp dụng vào trường hợp cụ thể nào hết. Có thể nói đây là những thứ phạm trù nhưng lại khác với những phạm trù của trí năng, các phạm trù trí năng chỉ có công dụng khi được kèm theo bởi những niệm tưởng để rồi có thể có biểu tượng thường nghiệp. Trái lại quy luật đạo đức là một thứ phạm trù cần được giữ ở thể thuần túy thì mới bảo đảm được tính chất trung thực của nó. Tất nhiên đây là những tôn chỉ hành động, nhưng khi ta quyết định thì lại không được nhìn vào thực tại của riêng mình, có thế, những quyết định của ta mới thực sự ngay chính. Và đó là, nghĩ đến những tôn chỉ của mình như nghĩ đến những quy luật thực hành phổ quát. Có người sẽ nghĩ, nếu vậy làm sao có thể biết khi nào mình hành động vì đạo đức, bởi vì mấy ai biết, quyết định theo hình thức của quy luật, là gì. Sự thực không khó khăn gì hết, vì quy luật đạo đức là một cái gì tạo hóa đã cho ta tự nhiên có khả năng, và quy luật này chỉ là tên gọi của lý trí thực hành. Cho nên can viết tiếp. Trí tuệ tầm thường nhất cũng đủ khả năng phân biệt đâu là hình thức và đâu không phải là hình thức của tôn chỉ thích ứng với quy luật phổ quát, và có thể biết ngay như vậy mà không cần phải học hành gì hết. Thường khi phải quyết định hành động nào, ta vẫn thấy lưỡng lự ít hay nhiều, phải chăng những lưỡng lự này nhiều khi do những cân nhắc về lợi hay hại. Sự thực nhiều khi những lưỡng lự cũng do những căn nguyên chính đáng khác, chẳng hạn vì sự việc quá phức tạp và ta không thể quyết định trước khi biết rõ tất cả những phương diện khó hiểu của nó. Tuy vậy, rất nhiều khi ta lưỡng lự, hoặc không dám quyết định, chỉ vì không đủ can đảm gạt qua một bên những tình cảm riêng tư. Các nhà viết tiểu thuyết và soạn kịch vẫn khai thác cách tài tình những va chạm giữa những bổn phận đó, nếu đặt tình phụ tử lên trên hay đặt tình ái quốc. Tình cha con hay là tình của người yêu. Tất cả, đối với can, vẫn còn là tình cảm và thường nghiệm. hễ vươn tới lý trí và quy luật của đạo đức, thì mới gặp sự sáng sủa của phổ quát. Thực thế, Lý trí dẫn ta lên tới miền thanh quang của tự do. Tất cả những gì chúng ta vừa nhận định trên đây có mục đích dẫn ta đến chỗ nhận với can rằng không có đạo đức thì không có tự do, cũng như thiếu tự do thì không thể có đạo đức. Tự do và quy luật thực hành tuyệt đối liên hệ chặt chẽ với nhau đến nỗi không thể có cái này mò không có cái kia. Mặc dù điều này được coi là khá rõ sau những nhận định từ trước đến nay, chúng ta cũng nên bàn thêm chút ít. Trước là câu, không có đạo đức. Sẽ không có tự do. Can chứng minh khá tỉ mỉ về mệnh đề này. Đại ý, luật đạo đức là gì, nếu không phải là gì, nếu không phải là tôi tự buộc mình hành động theo lẽ phải, dầu hành động đó có sinh thiệt hại cho tôi. Mà sao tôi lại phải hành động để mang lại thiệt thòi và đau khổ cho tôi? Vì lẽ phải dạy thế. Vì bổn phận làm người buộc tôi phải hành động như thế. Như vậy chính quy luật đạo đức, dưới hình thức những mệnh lệnh tuyệt đối đã cho tôi chứng nghiệm một cách tuyệt đối chắc chắn rằng tôi tự do. Tự do, tôi có thể làm hay không làm, hành động theo mệnh lệnh của quy luật đạo đức hay hành động theo những suối rục của bản năng, tôi được chọn làm một hữu thể, thành phần của thế giới khả niệm, hay chọn làm sự vật của thế giới thiên nhiên khả giác. Sự chọn này được đặt ra trước mắt tôi một cách hiển nhiên nơi quy luật đạo đức, nhân đó can viết, Vậy chính quy luật đạo đức mà chúng ta cũng có ý thức một cách trực tiếp thoạt khi chúng ta nêu lên những tôn chỉ của ý chí, chính quy luật đạo đức được đặt ra trước mắt ta và dẫn ta tới quan niệm tự do, xét như tự do được biểu tượng như một nguyên tắc quyết định cho ý chí của ta, một nguyên tắc không bị chi phối bởi một điều kiện khả giác nào hết, nhưng hoàn toàn độc lập đối với những điều kiện khả giác một. Câu trên đây của Can rất xúc tích, và ta cần hiểu tầm quan trọng của ý nghĩa nó. Trước hết ông nói ai cũng trực tiếp nhận thấy luật đạo đức mỗi khi quyết định về hành động của mình. Ta có thể có nhiều loại hành động và rất nhiều trường hợp cho những thứ hành động đó, nhưng lý trí chỉ, chỉ là một. Bởi vậy mỗi khi chúng ta quyết định về bất cứ hành động nào, ta cũng thấy quy luật đạo đức hiện ra với hình thức tổng quát này, anh hãy hành động làm sao để anh có thể ước muốn hết mọi người hành động như vậy. Ta có ý thức trực tiếp về quy luật đạo đức này. Kế đến can quyết rằng chính quy luật đạo đức tỏ cho biết ta tự do, ta biết ta tự do, vì hành động của ta không bị kích động bởi những sự kiện khả giác, nhưng ta quyết định một cách hoàn toàn theo lý trí. Cái gì bị kích thích bởi những điều kiện khả giác, thì thuộc loại các hiện tượng tất định của thiên nhiên. Còn cái gì không hành động do sức thúc đẩy của những điều kiện khả giác, thì ta phải công nhận rằng nó đã hoạt động như một vật tự thân, nó đã tự động. Đó là tự do, nhưng tự do cũng do tự nghiệm Nếu ta nhận mình là hữu thể tự do, ta có bổn phận phái thực hành những mệnh lệnh của quy luật đạo đức. Đôi khi, ta sẽ chữa mình, muốn lẩn trốn trách nhiệm, lấy lẽ rằng những hành vi kia bắt ta hy sinh nhiều quá. Thế rồi ta cho rằng mình không có thể. Thử hỏi ta có lý luận như vậy đối với người khác không hay trái lại ta nghĩ rằng họ có bổn phận thì nhất định họ phải làm. Bởi vậy can viết, người ta quyết rằng mình có thể làm một việc, bởi vì người ta ý thức rằng mình có bổn phận phải làm việc đó. Cũng nhân đó con người nhận thấy mình có tự do thực, vì nếu không có quy luật đạo đức thì có lẽ con người sẽ không biết mình tự do. Các học giả thường diễn tả tư tưởng này của can một cách gọn hơn bằng câu, anh có thể làm vì anh phải làm. Khi ta lấy lý trí để nhận rằng ai cũng phải làm như vậy vì quy luật đạo đức truyền như thế, thì chắc con người ta ai cũng buộc mình làm. Bây giờ chúng ta phải tìm hiểu câu thứ hai, liên hệ mật thiết với câu, không có đạo đức sẽ không có tự do. Mà chúng ta vừa xem xong, câu thứ hai là, không có tự do sẽ không có đạo đức. Tuy câu này đã được chứng minh một cách tiệm nhiên bằng tất cả những gì chúng ta đã nghiên cứu về sự khác biệt giữa lãnh vực tất định của thường nghiệm và lãnh vực tự do của lý trí thuần túy thực hành, như can vẫn còn dành cho vấn đề này những suy nghĩ thêm. Không thiếu những người chỉ tin vào giác quan, và cũng không thiếu triết gia như A. Comte nghĩ rằng sinh hoạt đạo đức của con người phải được điều hành bằng những định luật chặt chẽ như các định luật của khoa học thực nghiệm. Họ tỏ ra còn quá xa với lĩnh vực tinh thần và sinh hoạt tự do, họ muốn cái gì cũng phải được xác định rõ ràng như 2 với 2 là 4, và họ chỉ tin vào thực nghiệm. Đối với can, chặt chẽ là điển hình của toán học, và thực nghiệm là điển hình của vật lý học. Sinh hoạt con người không có gì giống với hai phương thức đó. Bản chất của sinh hoạt đạo đức phải là một sinh hoạt tự do mà tự do là không bị chi phối bởi dư luận hoặc gương sáng của người khác. Tự do có nghĩa là khi quyết định, tôi chỉ nhìn vào hình thức tuyệt đối của quy luật đạo đức, chỉ nhìn vào lý trí thôi. Hơn nữa tự do bao giờ cũng có nghĩa là một bắt đầu tự mình, một tự quyết, một điều phải làm, tức chưa làm, chưa có. Nhân đó, quy luật đạo đức luôn mặc cái hình một mệnh lệnh, nghĩa là một lệnh truyền phải làm điều gì. Trên đây ta thấy can nói nơi định lý ba, con người có lý trí phải nghĩ đến tôn chỉ hành động của mình như là những quy luật thực hành phổ quát, và đừng nhìn vào chất thể của những nguyên tắc điều hành ý chí nhưng phải nhìn vào hình thức những nguyên tắc đó. Nhìn vào hình thức của quy luật đạo đức, đó là cái bảo đảm cho sự tự do. Tất nhiên tự do đây không có nghĩa tầm thường của tự do dân chủ, tự do ngôn luận tự do đi lại. Tự do đây có nghĩa siêu hình học, tự do là hoàn toàn tự mình quyết định không bị chi phối bởi tự ái hay tư lợi, bởi tâm tình hay dư luận. Cho nên, can viết, lý trí thuần túy, tự nó thực hành, trực tiếp ra luật cho ta. Chúng ta quan niệm ý chí phải hoàn toàn độc lập với những điều kiện thực nghiệm, nhân đó nó được coi như ý chí thuần túy. Ý chí thuần túy hoàn toàn quyết định theo hình thức của quy luật đạo đức, đó là điều kiện cao nhất của tất cả các tôn chỉ hành động. Không thể nào nói rõ hơn về tính chất khả niệm của ý chí cùng là sự ý chí hoàn toàn độc lập đối với những điều kiện của kinh nghiệm, Can đã dùng tới chữ, ý chí thuần túy, để nói lên sự siêu việt của nó đối với những gì là hiện tượng của lãnh vực tất định. Một điểm nữa không kém quan trọng của ý chí thuần túy, đó là tính chất chứng nghiệm của nó. Con người ý thức rõ ràng về bản chất tự do của quy luật đạo đức, tức của những quyết định đạo đức của mình, đồng thời con người ý thức về sự hiền nhiên của quy luật đạo đức. Can đã gọi tính chất hiển nhiên này bằng một thành ngữ thoạt nghe có vẻ mâu thuẫn, sự kiện của lý trí. Nói sự kiện là nói một cái gì xảy ra và ta kinh nghiệm được thực sự. Nói lý trí là nói lãnh vực khả niệm, vượt quá tầm kinh nghiệm của ta. Nhưng Can không tự mâu thuẫn đâu. Ông đã cân nhắc nhiều trước khi dùng, và ông đã dùng nhiều lần thành ngữ này để nói lên cái kinh nghiệm duy nhất của con người về một thực tại khả niệm. Như vậy con người đồng thời có kinh nghiệm về hai thực tại. Kinh nghiệm rằng quy luật đạo đức có bản chất thuần túy và tính cách mệnh lệnh, và kinh nghiệm mình tự do trong sự quyết định cũng như trong sự thi hành những mệnh lệnh kia. Can viết, có thể gọi ý thức ta có về quy luật đạo đức nền tảng đó là một sự kiện của lý trí, bởi vì người ta không thể nào rút nó ra từ những luận lý hoặc từ những dữ kiện nào đó của lý trí, chẳng hạn rút từ ý thức ta có về tự do, bởi vì ý thức này thì ta không có trước ý thức về quy luật đạo đức nhưng nó đã tự nó đến với ta như một mệnh để tổng hợp thiên thiên, không dựa trên một trực giác nào, dù là trực giác thuần túy hay trực giác thường nghiệm. Hoàn toàn không có trực giác tham gia vào kinh nghiệm này, một thứ kinh nghiệm siêu hình, sự kiện của lý trí là thế. Ta không do luận lý hay kinh nghiệm thường nghiệm mà nhận ra nó, nhưng nó đã được ban cho ta từ nguyên thủy như một mệnh để căn bản. Sau đó can lưu ý ta đừng luận ý nghĩa của chữ sự kiện, tuy đây là một sự kiện nhưng là sự kiện của lý trí, một kinh nghiệm nhưng là kinh nghiệm siêu hình. Ông viết, để khỏi lầm lẫn khi công nhận tính chất sự kiện của quy luật đạo đức, chúng ta cần nhớ rằng đây không phải là một sự kiện thường nghiệp, nhưng là sự kiện duy nhất của lý trí thuần túy.